Tham ai, gây khổ đau và tạo cạnh lầm than. Từ thắng mình là chiến công hiền hách Tâm lý tham là đuốc giang soi đường. Cũng ngàn vàng tế từ ma phà. Duong bực chân tu, thờ thần lửa hàng trăm năm bùn tối. Sao bằng phước cũng dường bực chân tu, căn tình cần đường thình thang đi tới. Vững niềm tin vào tuệ giác sáng ơi hồn thì thay Dạy ni chúng nhân ngày mãn hạ Kính thưa toàn thể chư ni Vừa qua ban lãnh đạo thiền diện Trúc Lâm Trí Đức Ni Trình bày kết quả tu tập của ni chúng qua ba tháng an cư Tôi rất quan hỷ Đây là mùa an cư thứ hai của diện Nhưng lại là mùa an cư thứ nhất của ni chúng Được tá pháp đúng như pháp như luật Hôm nay là ngày tiền tự tứ Chư ni trình bạch lên quá trình tu học và công tác của ni chúng trong 3 tháng an cư. Ngày mai chúng ta sẽ làm lễ tự tứ. Chữ tự là tự mình phát lộ, chữ tứ là tha hồ thỉnh, mặt tình thỉnh, giống như lễ thỉnh nguyện của thiền viện hòa Thượng Trúc Lâm đưa ra thanh quy. Trong đó lời văn thỉnh nguyện có hai phần. Phần 1 là lời sám bậc tự kiểm, trong một tháng qua của mỗi thiền sinh, chúng ta đã có những lỗi lầm sơ xúc gì? Còn yếu kém chỗ nào Nay trước đại chúng xin sám hối Phần tiếp theo là thỉnh cầu đại chúng Vì mình chỉ lỗi Phần này nằm vào chữ tứ Trong hai chữ tự tứ Đại chúng có quyền góp ý xây dựng Chỉ lỗi của bất cứ vị nào Có mặt trong buổi lễ thỉnh nguyện vị được chỉ lỗi Phải hết sức quan hỷ Vui vẻ nhận những sai lầm để sửa đổi Do bất giác mình nên không tự thấy lỗi Nay được đại chúng chỉ Chúng ta thành tâm sám hối thì hết tội. Sám hối có nghĩa là sám trừ tội trước hối cải lỗi sao? Sám trừ tội trước là những tội lỗi chúng ta tự biết hoặc huynh đệ chỉ cho biết. Khi đó mình thành khẩn tha thiết quyết tâm sám hối. Tự khắc, tự hứa với tinh thần biết lỗi. Đã sám hối thì nhất định không cho tái phạm. Đó là ý nghĩa cao đẹp nhất của sám hối. Và cũng là tinh thần tự tứ của chư Tăng Ni trong Đạo Phật Phần trước tự mình sám hối Tức là tự nguyện chừa bỏ, dứt khoát Không có biện luận gì về những sai lầm đã qua Có sám hối, có chừa bỏ, cố gắng tu học Thì Tăng Ni mới thanh tịnh Từ tâm thanh tịnh, trí tuệ phát sanh Thì việc tu mới có kết quả lợi lạc Chúng ta tu học mà trong lòng còn những tâm tối, ưu tư Thì việc hành trì chưa dững, chỉ khi lòng rỗng rang mới được lợi lạc an vui. Sợ dĩ chúng ta khổ là vì trí chưa sáng. Thiếu cơm ăn áo mặc chưa phải là khổ, thiếu trí tuệ mới thật là khổ. Do vì thiếu trí tuệ nên ta đã để dọng tưởng khuấy động thành phiền não. Chưa đủ trí tuệ nên chưa tin được tâm mình, chưa kiên quyết tu học tới nơi tới chốn. Chính những dây mơ rẽ má này dẫn chúng ta đi trong luân hồi sanh tử. Một khi mắt tuệ mở sáng sẽ trừ được tất cả khổ não, dẫn niềm tin, tiếng mãi không dừng. Nếu chúng ta luôn giữ niềm tin thì việc tu học sẽ tăng tiến, càng tăng tiến, càng có niềm vui, mạnh khỏe, dứt khoát và vững dàng hơn khi ấy trí tuệ bắt đầu sống dậy. Nói sống dậy là một cách nói, chứ nó có sẵn, nhưng chúng ta Để phiền não bu bám nhiều quá Nên nó dậy không nổi Bây giờ chúng ta đánh thức Tháo gỡ những bu bám xung quanh Thì trí tuệ sẽ hiển lộ Được như vậy Đại chúng sẽ dẫn niềm tin đối với chánh pháp Nhất định ngay trong đời này Hưởng nhiều lợi lạc Tu hành làm sao để có được niềm vui Đây là điều bất cứ người tu Phật nào Cũng phải đặt ra Quý vị nên nhớ Người tu hành chân chánh Trong mọi hoàn cảnh Đều được sự hỗ trì của tam bảo cho nên cứ dưỡng tâm mà tiếng. Tuy nhiên, chúng ta cũng không hoàn toàn trông cậy, ỷ lại vào tha lực bên ngoài. Chúng tăng là một trong ba ngôi báo. Đức Phật là ngôi báo thứ nhất, nên chúng ta tin lời Phật dạy. Niềm tin chân chánh đồng nghĩa với phát tâm Bồ Đề. Phát tâm Bồ Đề tức là phát tâm giác cầu thành Phật, chứ không cầu gì khác. Chúng ta hướng về Phật. Phật hộ trì cho mình tu hành theo lời Phật dạy, Để được giác ngộ, giải thoát như Ngài Khi phát huy được trí tuệ chân thật Chúng ta sẽ có một năng lực tự thân Chứ không phải cầu Phật ban cho ân sủng Trong đạo Phật không có chuyện ban phước gián quạ Giáo pháp của Phật như ngón tay chỉ mặt trăng Mặt trăng này là mặt trăng thật của mỗi người Do đó huynh đệ phải phát tâm dũng mãnh, Cương quyết tiến chứ không lui Đồng thời nhờ sự hỗ trì của Tam Bảo Chắc chắn sẽ thành tựu được chí nguyện của mình Ngay từ thập niên 70 Hòa Thượng đã chính thức công bố khai mở Đạo Tràng Hướng dẫn Tăng Ni Tứ Chúng học theo Thiền Tông Tăng Ni Phật Tử đã hướng tâm về tu ngày một đâm đảo Nhờ sự hộ trì của Tam Bảo Từ lúc không có gì hết Hòa Thượng đã thành lập ra nhiều thiền diện Đạo Tràng Phật Tử quy hướng tu thiền càng đông Từ đó ngày phát tâm khôi phục Thiền Tông Phật Giáo Việt Nam hướng dẫn chỉ dạy cho tăng ni tu thiền Việt Nam, tăng ni đã có mặt và ngài đã làm trọn sứ mệnh của chính mình. Các đạo tràng phát triển mở mang suốt một dọc dài từ thập niên 70 cho đến tận ngày nay. Năm 2000 nghìn hòa thượng Trúc Lâm tuyên bố nghỉ ngơi, nhưng nhờ tam bảo hộ trì mà thiền tông vẫn vững bước và phát triển đến hôm nay. Tuy nhiên tăng ni chúng ta phải phát huy quy lực bát nhã, dũng mãnh tu học. Mới có thể thành tựu như nguyện Suốt mấy mươi năm khôi phục thiền tông Cũng có những giai đoạn thăng trầm Nhưng với niềm tin kiên cố vào dòng thiền Phật giáo đời trần Đã giúp cho Hòa Thượng vững tâm tiến bước Khi ở trên núi Hòa Thượng nêu cao tông phong Phật tổ Xuống đồng bằng Ngày cũng tuyên bố tông phong Phật tổ Ngay nơi này chẳng tìm đâu xa Thế là tăng ni Phật tử Từng bước quy tụ về học tập Nhận và hành trì Để từ đó tăng trưởng niềm tin vững chắc vào pháp môn thiền Các thiền diện ngày càng khởi sắc Tăng ni tu học ngày càng đông Đây là thành quả về sự phát tâm hướng đến con đường xuất thế Thiền diện chân không là thiền diện đầu tiên Là gốc phát sinh dòng thiền của Hòa Thượng Ân Sư Đến năm 1975 Mạch nguồn thiền tông lại lên lõi về mảnh đất Long Thành, Đồng Nai Thiền diện thường chiếu ra đời Nơi này giờ đây đã trở thành tổ đình, quy tụ tăng ni tứ chúng, môn hạ của Hòa Thượng tập trung về tu thiền rất đông. Đến nay, Hòa Thượng tuyên bố ngừng nghỉ, an dưỡng thân tâm, suốt dọc dài thiền diễn Thường Chiếu đã phát huy được tông phong. Có thể nói, chính nơi này, Hòa Thượng đã khôi phục trọn diện dòng thiền Việt Nam, nên Thường Chiếu được xem là tổ đình trong tâm môn. Những ngày đầu về thường chiếu tu học Hòa thượng đã sửa đổi thanh quy Phần chính là tu học và lao động Do đó Ngài sắp đặt những vị chịu trách nhiệm kế thừa Hướng dẫn tăng ni tu học và lao động thật tốt Thường chiếu thổi ban đầu trời đất bao la Cỏ gai mù mịch Nắng cháy da người Chư tăng mở đất cuốc rẫy trồng khoai Anh em thường nói Thanh quy của Hòa thượng Giống như của tổ bá trượng Một ngày không làm là một ngày không ăn, thầy đặt ra như vậy và dạy chúng tôi là những người đầu tiên có nhân duyên với thiền viện, với thầy nên phải tích cực thực hiện cho kỳ được thanh quy ấy. Hồi xưa chúng tôi không biết gì hết, thầy dạy sao làm vậy? Bảo lao động thì lao động, bảo học thì học, bảo tu thì tu. Nhìn lại những bước tập tành ban đầu, bây giờ chúng tôi cảm động vô cùng. Về thường chiếu cũng có gì không khắc phục nổi. Không kham với những khó khăn ở đây Nên anh em rút lui Chỉ còn lại một số ít Hòa thượng vẫn vui vẻ hướng dẫn tu học Theo đường lối thiền tông Lúc đó sau giờ ăn sáng Hay sau giờ tụng kinh buổi tối Bất cứ giờ nào Hòa thượng cũng có thể ngồi lại chỉ dạy tăng ni Những năm tháng này Tình cảm thầy trò rất thân thương gần gũi Mỗi lúc lao tác công cộng Ăn cơm không có áo hậu Hãy bắt một chiếc ghế ngồi bên Tăng ni đếm tới đếm lui Mười vị là cùng Vậy mà với quyết tâm khôi phục thiền tông Hòa thượng đã nuôi dưỡng Bảo vệ hình thành chứ Tăng ni Ngày một đông đảo Ban đầu từ con số 20 người Rồi rụng dần còn không đầy mười vị Thế nhưng sau đó tăng dần lên đến cả trăm Từ đó Hòa thượng chỉ dạy Và hướng dẫn uy cụ hơn thì trò mặc y mặc áo đàng hoàng, giờ giấc quy định rõ ràng, tham dẫn tiểu tham được đưa lên thành thời khóa. Giờ tiểu tham rất vui và đạt nhiều kết quả. Sau khi tụng kinh, huynh đệ tập trung về phương trượng của thầy. Phương trượng là một căn nhà lá bốn cây cột gỗ, một cửa đi ra phía trước và hai cửa sổ bằng tôn hai bên, phía sau không có cửa thoát. Phương trượng của thầy cũng như tất cả các thất ngày xưa trên chân không. Không có cửa sao? Nhiều người lấy lầm lạ thưa. Hòa thượng cất nhà sao không có cửa thoát? Hòa thượng nói, Tuyệt đối không có lối thoát, nhất định phải tiến thôi. Điều này thể hiện sự cương quyết về con đường Ngài đã chọn. Đi cho đến nơi đến chốn, chứ không dừng, không quay lại bao giờ. Tôi là người được nhân duyên giữ phương trượng của Thầy. Sau này khi Ngài về thường chiếu, Tôi được hòa thượng cho phép cất một cái thất kế bên Trên đường đi vào thất thầy Thất này ban đầu cất bằng tôn cũ Hai cửa sổ, một cửa trước, không có cửa sau Một là chết, hai là tiếng Ý nghĩa của nó là như vậy Ngày trước chúng ta không có phương tiện ghi hình Nên những hình ảnh này hiếm lắm Nhưng nó đã in trong trí tôi Mỗi lần nhớ lại, thật sự rất cảm động Những buổi sáng, thầy chống gậy ra rẫy Chỉ chúng tôi cuốc đất trồng rau Buổi chiều, Thầy cùng chúng gặt đậu phộng Tụng kinh xuống, Thầy trò cùng tập trung ngồi lặt đậu phộng Những ngày làm lúa, Thầy lội xuống ruộng, coi Và chỉ dạy tăng ni phải làm như thế nào Những ngày khai ruộng mở đất Khu vực giáp ranh với thường chiếu, linh chiếu Thầy luôn có mặt và sắp đặt chỗ nào sang bằng Chỗ nào trồng cây Hòa thượng là một bậc thầy tận tụy, bi trí tròn đầy, đã dì đàn con luôn kề cận một bên chỉ dạy. Ở khoảng tuổi của tôi, thầy rất tích cực năng nổ, những năm về thường chiếu, thầy trên 60 nhưng rất khỏe. Tôi bây giờ cản chân sưng phù, đi lại không khác tôn tận, không bị được với bậc thầy của mình. Tôi nhắc lại chuyện ngày xưa như vậy để động viên tinh thần tu học cho tăng ni. Chúng ta đang ở giai đoạn ban đầu, còn nhiều khó khăn bề bộn, nhưng sướng hơn thời trước rất nhiều. Điều kiện hôm nay không đến nỗi thiếu thốn như ngày xưa. Khó khăn cho các huynh đệ mới vào diện, chỉ là chưa quen với nếp sống thiền môn mà thôi. Tôi nghĩ nếu như buổi đầu Hòa Thượng Ân Sư gặp được hoàn cảnh thuận lợi như chúng ta bây giờ, thì tất cả mọi Phật sự trong tâm môn chắc chắn được mở mang và dòng thiền Phật giáo Việt Nam sẽ được truyền bá rộng rãi khắp các nơi nhiều hơn nữa. Có những lần Hòa Thượng muốn mở mang truyền bá thiền tông về miền Tây hay ra miền Trung nhưng lại quay về, nhân duyên rất khiêm tốn. Nhưng bây giờ thì khác, Tăng Ni Phật tử khắp ba miền hâm mộ tu thiền vì đã có nơi để nương tựa tu hành theo đường lối của thiền phái Trúc Lâm Việt Nam. Phúc duyên và tâm hạnh của Hòa Thượng Quả thật quá lớn Nên chiêu cảm đến con cháu đời sau Cũng được mở mang Và phát triển ngày càng tốt đẹp hơn lên Đó là tôi có cơ duyên Được tam bảo gia hộ Và cho tới bây giờ Chúng ta cũng đủ duyên lành Được tam bảo hộ trì Tại thiền diện Trúc Lâm Trí Đức Diện Ni Ni chúng đã cùng nhau tu học Qua mùa an cư thứ hai huynh đệ thanh tịnh hòa hợp Đây là điều đáng mừng Ngoài ra Có các Phật tử học pháp, cảm nhận được Phật pháp nhiệm màu nên phát tâm xuất gia tu học. Điều đáng tuyên dương là nhóm chư ni do sư cô Huệ Hiền dẫn đầu. Đã vì Phật sự chung, phát tâm về đây từ những ngày đầu. chịu trách nhiệm bên bộ phận tri khố, lo việc ăn uống cho tăng ni và công thổ trong suốt thời gian thi công. Tôi xin được trân trọng tán tháng công đức này của chư ni. Hiện tại Tôi thấy số ni chúng ở đây cũng không dưới 50 vị. Đây là nhân duyên lành được Tam Bảo hỗ trợ, được thiện hữu tri thức, đàn na thí chủ hỗ trợ để chúng ta hình thành một tổ chức sinh hoạt tu học tốt đẹp. Hôm nay, với niềm vui của một hành giả sau quá trình 3 tháng thúc liễm thân tâm, ni chúng có được những thăng tiến về định tuệ, xứng đáng nhận một tuổi Phật. Nhận lễ tự tứ Từ đó quý vị lại càng phấn chấn hơn Phát huy việc tu học cho được thành tựu viên mãn Trong công phu tu hành Nếu như huynh đệ nhận ra được cái chân thật của bản tâm Thì nội tại tu học rất diễn dàng Nhất định không có trở lực nào có thể lây chuyển mình nổi Như tất cả quý vị đều biết Bài kinh bát nhã chúng ta tụng mỗi ngày Phật dạy chiếu kiến ngủ ẩn dai không Nghĩa là vậy chúng ta soi rọi lại thân tâm này, biết rõ nó là không thật liền vượt qua tất cả khổ ách. giản dị như vậy, nhưng vì chúng ta ít chịu soi rọi lại, nên còn nhiều vấn đề vướng mắt. Bây giờ đề nghị chư huynh đệ kỹ càng soi rọi lại chỗ này, tức là chiếu kiến. trong ngũ uẩn chia làm hai, thân và tâm. thân là sắc uẩn. Sắc quẩn gồm bốn thứ Chất cứng, chất nóng, chất khí, chất lỏng Như phần xương cứng thuộc về địa đại Hơi ấm trong người thuộc quả đại Hơi thở là phong đại Chất dịch là thủy đại Bốn thứ này vốn không thật Chúng sanh diệt biến đổi liên tục Nên biết thân tứ đại cũng theo đó thay đổi bại hoại Phần tâm cũng gần có bốn thứ Cảm thọ, tưởng tượng Suy nghĩ, biện biệt Hiện chúng ta đang sống bằng những thứ đó Thân vật chất đi đứng nói năng Là do sự điều động của tâm thức bên trong Chúng ta phân biệt Thấy biết cái này là cái cột Là nhà, là đường đi Người nam, người nữ Người già, người trẻ, người xấu, người đẹp Biết rõ hết Nhưng mà là cái biết Do thức tâm vọng tưởng phân biệt mà ra Trong Kinh Phật nói thân ngũ uẩn giống như những con rắn độc được nhốt chung trong một cái lồng chúng luôn sâu xé nhau vậy mà người chủ nuôi rắn rất sợ mất chúng lồng này vừa mất liền tìm lồng khác để nuôi tiếp Phật tổ đã bảo đó là vọng tưởng vậy mà chúng ta vẫn ôm cứng nó đến phải khổ não dài dài bốn con rắn độc cắn nhau cho tới chết mới thôi lạnh quá chết nóng quá chết Thở không được chết Không có gì tồn tại Vì nó không có chủ thể Càng vọng tưởng thì càng điên đảo hơn Xong vì chúng ta chưa đủ trí tuệ Để nhận ra được chân tướng của nó Cứ tưởng nó là mình Là thiệt Là sự sống của mình Bây giờ chúng ta chiếu kiến làm sao Để thấy tứ đại không thiệt Nguy hiểm như bốn con rắn độc nhốt chung một lòng Nhất định chúng sẽ cắn nhau cho tới chết Như bị nước nhiều hay gió Nhiều người ta nói chết ngợp, chết ngạt Chất cứng nhiều thì chết cứng Ngày nào thân này chết đi, mình đâu biết được Vậy mà cứ lo bảo vệ, giữ gìn Ai động tới không được Trang sức cái này, cái kia cho đẹp Muốn cho nó sống hoài trăm năm Chúng ta thấy người đời luôn chúc nhau sống trăm năm Vừa rồi có Phật tử chúc tôi sống trăm tuổi Nghe khiếp quá Mới năm mươi, sáu mươi tuổi mà đi chống gậy rồi Trăm tuổi chắc phải khiên quá Chúng ta cứ ôm giữ những ước mơ giọng động điên đảo Không thiệt cho là thiệt Nó ngắn ngủi dòn bở, dễ hơi hoại Mà có người cho là tồn tại chắc thực nên khổ Bây giờ là chiếu kiến tức là soi rọi Thấy nó không thiệt là đồ giả hợp Là rắn độc thì sẽ bỏ được thôi huynh đệ chúng ta ai nhận ra thân tâm này là hư huyễn chiếu kiến ngủ uẩn dai không thì sẽ nhận ra tánh không tánh không ấy tức là cái không cố định không dính mắc vào bất cứ thứ gì hết hòa thượng dạy chúng ta phải buông vọng tưởng biết nó không thiệt nên không chấp nhận không theo thì nó không dẫn chúng ta đi đâu được người đó là người tỉnh có định tuệ có tỉnh có định tuệ tức người đó làm chủ được mình Mở ra một chân trời thênh thang Để thấy rõ pháp thân bất sanh bất diệt Hay đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Cho nên cuối cùng bài tâm kinh Phật nói rằng Người nào chiếu kiến ngũ ẩn giai không Người đó sẽ được đạo vô thượng chánh đẳng chánh giác Hòa thượng Trúc Lâm dạy Vừa có một giấy niệm gì mà chúng ta buông được Không tin nhận, không chạy theo, không để nó kéo lôi Chúng ta hoàn toàn chủ động thì có trí tuệ, có trí tuệ, tức là mở được chân trời chiếu kiến ngũ ẩn giai không, thành tựu hoàn toàn trí tuệ bát nhã, giản dị như vậy, không có gì khó khăn dài dòng. Tôi nói hơi dài dòng, chỉ khi nào chưa huynh đệ nghiệm ra rồi, sẽ thấy vào được nơi đó là rỗng rang sáng suốt, là chân trời tịnh thanh. Nếu bước lùi trở lại, thì chúng ta rơi vào hố thẳm vọng tưởng điên đảo. Nếu bước thẳng tới trước thì chúng ta đặt chân vào khung trời tịnh thanh, rộng rang, sáng suốt, đời đời được an vui, giải thoát và giác ngộ. Hành giả nào nhận ra sống được chỗ đó, tức là người có lực, có thể làm chủ được việc sanh tử, là người biết chọn đường đi từ tại giải thoát trong mọi thời, mọi hoàn cảnh. Hôm nay trong nhân duyên lành, tôi thay mặt chư tăng về đây trước Là lễ Phật và ghi nhận lời phát lộ trình bạch Của ni chúng thiền viện Trúc Lâm Trí Đức Diện Ni Vừa qua tôi cũng đã nói lên một vài kinh nghiệm trong đời tu hành Và có kể rõ giai đoạn hành Pháp Với tâm quyết khôi phục thiền tông của Hòa Thượng Ân Sư Mong mỏi toàn thể chư huynh đệ Ai cũng phát tâm dũng mạnh hướng tới trước Đối trước Tam Bảo, các Bậc Thầy Tổ Chúng ta phát nguyện tu học Chừng nào sạch hết ba nghiệp, tham, sân, si mới vừa lòng. Cố gắng soi rọi để thấy rõ thân ngụ ẩn này không thiệt. Chúng ta không dính mắt, không vì nhu cầu của nó mà tác nghiệp. huynh đệ yên lòng, dẫn tiến trên bước đường tu học cho tới chừng nào đạt được pháp thân thanh tịnh, tức đạo vô thượng, chánh đẳng chánh giác. Hướng về Tam Bảo, tôi luôn chúc nguyện cho đại chúng Lúc nào cũng được an vui, khỏe mạnh Tâm bồ đề kiên cố, kiên quyết trên bước đường tu học Nhất định là chúng ta phải làm chủ được thân tâm này Giải quyết được vấn đề sinh tử của chính mình Và thật sự bước vào chỗ thanh tịnh chân thật, giác ngộ, giải thoát